Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại Với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ Buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tập cuối cùng Của bộ truyện Hình Hài lang sói Tác giả Trần Đăng Linh nhé Quý thính giả khi nghe truyện Nếu như yêu mến truyện của Đăng Linh Thì hãy theo dõi trang facebook của em ấy Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video Buổi trưa ngày mai thì chúng ta sẽ bước sang một bộ truyện mới Bộ truyện Quỷ Ngự Đình Làng Một sáng tác của Lê Như Tiên Lê Như Tiên cũng là một cây viết đã xuất hiện nhiều Trên kênh đất Đồng Radio Với những tập truyện mà quý tín giả rất yêu thích Trưa ngày mai mọi người hãy đón nghe sáng tác mới của Lê Như Tiên Dự kiến thì Huy sẽ phục vụ trong khoảng 9-10 tập Trước khi bước vào thiên chính của Cụ Long Quái Sự Ký nhé Xin mời quý tính giả cùng đón nghe Còn bây giờ thì mời quý tính giả cùng bước vào hình hài lan sói Tập cuối cùng xe xuất phát đúng giờ như lời thầy chu dặn họ phải chờ ở rìa ngoài của khu rừng trầm cho tới khi hoàng hôn buông xuống trúc chỉ tay về hướng mặt trời đỏ trực như lửa cuốt dần trên những ngọn cây trầm trập cô treo lên à, đằng kia xuồng đã chuẩn bị sẵn họ theo xuồng đi theo dòng nước rẽ mái chèo vào sâu trong khu rừng chỉ có hơn một giờ đồng hồ đi tìm kiếm thảo và đưa cô ra khỏi đây trúc vẫn nắm chặt chiếc căng trăng Được thầy chu làm phép trong tay Như sợ làm mất nó vậy Cô cậu sao không vô rần sớm Đi giờ này xong việc Nhớ quay về luôn ha Lẽ ra tôi không có chở khách vô giờ này đâu Mà thấy cô cậu thành tâm quá Tôi lại mũi lòng thương đó Đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc Cô năng nỉ Dạ con cảm ơn ông Năm Tôi còn vô đón người về Cho về luôn ông Năm à Ông lái xuồng ẩm ừ trong miệng Vẫn tay lái, chèo xuồng đi nhanh hơn Thi thoảng lại có tiếng chim vỗ cánh bay phành phạch Làm cho Trúc giật mình Trong khu trường du lịch nổi tiếng này rất đẹp Nó cách nhà Trúc không xa lắm Vậy mà cô chưa hề đặt chân vô đây Lần này xem như được mở mang tầm mắt Có cái nhìn khác về thế giới bên ngoài Chiếc khăn trong tay của Trúc khẽ trung trinh Trúc chưa kịp siết nó lại Thì đột nhiên nó tụt ra khỏi tay cô Vì gió cuốn bay lên bờ Phúc thấy vậy thì bổ vai ông Năm Hối ông dừng lại Đầu xuồng cặp sát vô bờ Tới rộng Năm ơi Ông Năm chịu khó chờ tụi con ở đây ha Một chút xíu tụi con quay lại liền Ờ lẽ ha Trong này nhanh tối lắm đó họ gợt đầu Bước lên bờ đi theo hướng chiếc khăn bay trước mặt Đi được một đoạn khá xa Vẫn thấy chiếc khăn chưa chịu dừng lại Phúc xuất ruột hỏi Chị Trúc ơi Có khi nào chúng ta không tìm thấy được chợ con hay không? Tráng anh ướt đẫm mồ hôi, không phải vì mệt mà là vì căng thẳng. Trúc Trấn Ăn. Tôi tin thầy chung mà. Cậu phải nghĩ tích cực lên, mới mong tìm được con nhỏ. Đi nhanh đi, đừng nghĩ tiêu cực nữa. Trúc xong Pha đi trước. Họ đi gần tới chiếc khăn chỉ cách khoảng 3 bước chân, lại chiếc khăn lại bị gió đưa đi xa khoảng 5 10 bước. Cứ thế đi gần cả cây số. Cuối cùng một căn trồi lập sụp hiện ra trước mắt Trúc xoay người Vỗ vai phút mà mừng trở Nhìn kìa Chiếc cần nó dừng lại rồi Cả hai nhanh chân qua bên đó Chiếc khăn tràn đậu trên một nhánh cây Trên mái căn trồi Nó bay phất phới Giống như một cánh tay nhô tra vẫy gọi vừa đi tới nơi Thì bất ngờ một bà cụ già trong căn trồi bước ra Nhìn họ mấm mém cười hỏi <cười> Hai người tới đón cổ phái hồng. Cổ còn ở trỏng kìa. Mau vô đưa cổ về đi. Trời bà cụ kể lại, vào một buổi sáng tinh mơ, khi mặt đất còn mờ sương, vừa mở cửa bước ra thì đột nhiên phát hiện một cô gái nằm ngất ở trước cửa. Bà ấy cúi xuống, sờ sờ vào người cô, thấy cô vẫn còn thở, liền đánh thức đưa vào trong chòi. Cô gái không nhớ vì sao mình bị lạc đến đây. Chỉ nói là nằm mơ thấy người quen Họ chủ cô đi Và chẳng cần suy nghĩ Cô liền đi theo Chạy bữa sau cô gái tỉnh lại Muốn quay về nhưng không được Cho dù bà ấy ba lần chỉ đường cho cô Nhưng cứ hể đi được một đoạn Cô lại quay về nhà của bà Nghĩ có người âm giữ chân Nên bà cho cô ở lại Chờ người nhà tới đón về Bà ấy sống hơn nửa đời người trong rừng Mấy chuyện tâm linh gặp cũng không phải là ít Có đêm đang ngủ Bà bị ma gọi vậy Rủ đi chơi Nhưng nắm chặt con dao dơ ra dọa Chúng lại sợ mà bỏ đi May mắn suy nghĩ của bà ấy là đúng Người nhà cô gái Cuối cùng cũng đến tìm Phúc ôm chầm lấy vợ mình Thấy Thảo đã bình an Chỉ là cơ thể ốm yếu đi một chút Làn da xanh đi nhiều Ngoài ra cô vẫn nguyên dạng Thì còn mong gì hơn Trúc nắm chặt bàn tay nhăn nheo của bà lão cúi đầu cảm ơn bà trối thích Cô biếu bà cụ một ít tiền trang trại cho cuộc sống Nhưng bà cụ nhất quyết không nhận Ba người bước ra khỏi căn trội cúi gặp đầu cảm ơn bà cụ một lần nữa Rồi quay đi Chiếc khăn nằm im trên cành cây nãy giờ Bỗng dưng bị gió cuốn bay theo sau lưng họ Nhanh chóng vượt lên trước mặt dẫn đường Đi được mấy chục mét Ba người vẫn nghe thấy tiếng bà cụ dặn Cẩn thận nghe con chia cho sớm Thảo định quay lại gật đầu Nhưng Trúc ngăn cản Vẫn là cứ phải nghe theo lời thầy Chu dặn Gặp người là đưa ra khỏi khu trừng trước 6 giờ tối Không được ngoái đầu lại Cũng không được tùy tiện trả lời Làm như vậy sẽ không sợ Bị mấy vong hạp mạng nhập vô người Ông Năm thấy ba người quay lại Rồi chuẩn bị chèo xuồng đi về Thấy họ tìm được người Ông Năm cũng mừng cho họ Đỡ Thảo lên xong Trúc hối thúc Dạ mình về thôi Năm Ông nằm mỉm cười, chiếc xuồng chầm chầm quay lại hướng cũ. Phía bên kia bờ, sau một bụi tràm trạm trạp, có đôi mắt buồn thiêu đứng nhìn họ. Lại nói bà bãi thấy con gái ngồi im như người mất hồn, cơm chẳng buồn ăn, điện thoại chẳng buồn cầm. Khác hẳn với tính cách thường ngại của mén, bà tỏ ra lo lắng. Bà đi đến bên cạnh, đặt tay lên vai mén làm cho cô giật mình. Cô nhìn bà bãi bằng đôi mắt vô hồn, không nói một câu. Mén à, bay bị sao vậy con? Bộ bay đau bệnh ở đâu hả? Nói má nghe coi. Tao kêu bà mày á, chở vô bệnh viện khám nè. Nghe đến vô bệnh viện, mén hoảng hút, dơ hai tay lên ngang ngực xua xua, miệng lãm nhẩm. Đừng, đừng mà má, con hỏng đi, con không đi đâu. Mén cò hai chân lên chiếc chổng tre, hai tay ôm vai mà trung chảy, đôi mắt đạo tứ phương như đang sợ hãi một điều gì đó mà mến không thể nói ra. Bà bảy nhìn nó thở dài ngao ngán, bới cho mến chén cơm, gấp chút đồ ăn vô bát, đẩy qua trước mặt mến, cho hỏi thúc. ăn đi con, phải ăn nhiều vô cho có sức mà nuôi con. chuyện đã lỡ rồi, bà má không có trách bày đâu. Đôi lệ trên khóe mắt của bà bãi ứa ra Trong mén bây giờ thật thê thẳm Mới có mấy bữa không gặp Vậy mà Mén nhìn chén cơm mà bụng đối cồn cào Sôi ục ục lên Nhưng chẳng dám ăn Mãi một lúc Bị bà bãi hối thúc Và cơn đối không kiềm chế nổi Mén mới thọ tai xuống Bê bắt cơm đưa lên miệng Và lấy và đẩy Căn phòng cả miệng ra Chợt bên trong đó có con dị nguê nguẩy ngồi trong ngoài mép, mén đưa tay lên, cầm trúc chai dơ lên trước mặt, thì biết đó là một con đĩa chai thon, quạng quá, mén phun cái miệng cơm xuống đất, vứt con đĩa đi xa, lại nhảy phóc lên chóng mà ngồi, lại nhìn chăm chăm vào cái đĩa cá hú mà bà bãi kho, ấn tới tận ốc, nhanh tay hất thẳng mầm cơm xuống đất, phăng tung tóe cả nồi canh lẫn thức ăn quyện vào trong đất. Trong mắt cô, trăm con đĩa lớn nhỏ bu kín cái dĩa thức ăn. Không chỉ có trong cái dĩa cá kho Mà ngay cả tô canh chua bông súng Chúng cũng bám đèn Nổi lệnh phần trên mặt nước Mày sao vậy con Mẹn đét ơi Thiệt tình Số tù sao khổ quá Hỏi bị cái gì thì cãi miệng không chịu nói Cứ như thế này Tao biết sống sao đây mén Bà bãi đưa khăn lên Vội lao những giọt nước mắt đang chảy ra Nhìn mén ngay ngay dài dài Chẳng khác gì một đứa tâm thần Ông bãi từ trong nhà đi ra Nhìn thấy cảnh tượng hỗn độn dưới đất Ông trừng mắt la lên Nếu nó còn phá phách lì lợm Không chịu nói gì Thì biểu nó đi đâu thì đi đi Tôi với bà có trách nhiệm nuôi nó lớn tới trận này Dạy báo nó từng ly từng tí Vậy mà không nên người thì thôi Còn dạy cái màng, Nhục lắm Nói xong Ông bãi bỏ vô nhà Bà bãi không dám trái ý chồng Lũi thủi không người dọn dẹp Tới nửa đêm Mén đang ngủ Thì bỗng có một cảm giác nhột nhột Đôi mắt triệu nặng trong cơn ngái ngủ cố gường mở lên Liết xuống đôi chân thon thả trắng ngần Chật giật mình khi thấy bầy đĩa ở đâu Bám đen cả hai cẳng chân Cắn mà hút máu Mén hét lên điên loạn Ngồi bật dậy gỡ đám đĩa ra khỏi chân mình Nhưng càng cố gỡ Nó lại càng bô kính Nhiều đến nỗi không thể đếm sợi được Nhưng thật lạ Mén hét lớn như vậy Mà ông bà bãi ngủ ngay bụng bên cạnh Lại không hề nghe thấy Cô đứng phát dậy Tông cửa chạy ùa ra giếng nước Múc từng gáo nước mà xối lên chân Gỡ đám đĩa ra cho sạch Chẳng mấy chốc mà hai cẳng chân của mén Bị đĩa cắn cho trài da tróc vảy, Máu chảy thành dòng Nhiễu tông tổng xuống nền giếng Đột nhiên mén khựng tay Đôi mắt đỡ đẫn nhìn vào không trung, rồi cười khì khì ra. Cô đứng thẳng người, buông gáo nước trên tay thả xuống đất, thất thiểu bước ra khỏi cổng trong mạng đêm đen kịch. Trước mắt nó là một con đường tối ôm không có chút ánh sáng. Bóng sáng nó nhỏ giận, cho ẩn khuất trong mạng đêm tối. Giọt nước mắt khẽ rơi xuống, lăn dài trên gương mặt hốc hát. Đó là lúc mén bị ngại đĩa quật lại. Nó đi mãi, đi mãi dịp phía cánh đồng hoa súng trọng lớn Nơi mà nó gắn bó từ nhỏ cho tới lớn Trên những chiếc ghe chất đẩy bông súng hái đem đi bán, Và chẳng ai biết nó còn sống hay là đã chết ông lưng đưa mọi người tới hiện trường vụ án, nhưng phía cảnh sát không cho vào. Tất cả đã bị phong tỏa. Điều này làm cho thầy chu chơi vào bế tắc. Nếu không tiếp cận được xác chết hay nơi xảy ra vụ án, thì rất khó tìm ra chỗ ẩn nấp của đám ma mèo và gã thầy bùa luyện ra chúng. Cảnh sát nói với ông lưng, chờ họ khám nghiệm tử thi xong mới cho người đưa xác về an táng. Họ thất vọng quay đi. Cập bê lên tiếng hỏi. Hay là chúng ta đột nhập đi. Thầy có thể dùng thuật ẩn thân để qua mắt cảnh sát. Chúng ta vào sẽ dễ dàng hơn. Không được. Con cũng biết là không thể dùng nó qua ba lần một lúc. Thời gian hiệu nghiệm cũng không dài. Qua được chốt này không có nghĩa là bên trong không có người. Chỉ sợ chưa tiếp cận tới căn phòng đó thì chúng ta đã bị bắt và bị tình nghi là hung thủ. Chưa kể chúng ta còn không thông thuộc địa hình. Căn phòng đó nằm ở đâu cũng không rõ. Vẫn là tìm cách khác thôi. Ông Lương xe ngang. Ờ, tôi quen với chủ khách sạn này. Hay là để tôi gọi điện nhờ mấy một tiếng. Vậy thì chưa cần. Ông làm vậy sẽ đẩy người ta vào cái tình huống khó sự. Tôi đã có cách rồi. Vẫn có một người giúp chúng ta biết nơi ở của bọn chúng tú ngạc nhiên hỏi người mà sư bá muốn nói tới chính là cô xuân an sao có đúng không ạ thầy chu gật gù mỉm cười khen Túng thông minh xuất chúng kéo mọi người ra khỏi khách sạn thầy chu bảo họ chạy ra bãi nghĩa địa chỗ nơi mộ của xuân an thầy muốn gọi xuân an lên hỏi cô ấy dài việc lần trước không gọi được trông cô ấy là do thầy chu và cà phê phải đối phó với đám ma mèo lần này bọn chúng đã biến mất Thầy hy vọng Xuân An chịu hiện thân Đây là mắt xích quan trọng Để tìm ra bọn họ Đoạn đứng trước mộ Xuân An Thầy chu bày tra mâm lễ Chuẩn bị lúc nãy Khấn vái xong thầy gọi vong linh Xuân An nhập vào người của Tú Từng thao tác, cử chỉ, hành động Giống y hệt như hồi cô còn sống Tú quỳ mập xuống đất Thốt ra những câu nói bằng giọng nữ Đó chính là giọng của Xuân An Thầy ơi Cứu má con với, má con đang gặp nguy hiểm rồi Có phải cô bị người ta giết hay không? Và kẻ đó có liên quan đến đám mà mèo? Xuân An kẻ gật đầu Thầy Chu lại hỏi Ai đã giết cô? Cô biết chứ? Mãi một lúc Xuân An vẫn lắc đầu Cô vẫn lặng thinh không nói thêm một lời Thầy Chu lại hỏi tiếp Cô biết má mình đang gặp nguy hiểm có nghĩa là cô biết họ đã ăn độc xuân an gật đầu hai hàng lệ tuôn rơi đôi mắt buồn rười rợi một lúc sau cô nói họ đang ở trong khu rừng xác cách thành phố không xa nếu thầy chịu đưa con đi cùng con sẽ làm chật dẫn đường tay đừng hỏi gì thêm con không thể nói rõ đến đó mọi người tự sẽ biết được sự thật thôi Thầy chú gật đầu, sai cờ bê lấy chiếc bệnh hồ lô, hút hồn ma của Xuân An vào bên trong, đẩy nắp bình lại, đưa cô đi theo bên mình. Lúc Xuân An xuất ra khỏi người thú, cơ thể anh ngã đập xuống đất, thầy chu phải bấm huyệt, gọi anh tỉnh dậy. Họ âm thầm lặng lẽ đi ra khỏi bãi nghỉ địa. Vừa ra đến nơi, trời cũng vừa trạng sáng. Cả đêm không ai được ngủ, mệt tới bơ phở. Thầy chú bảo mọi người về nhà ăn cơm nghỉ ngơi buổi sáng. Đầu giờ chiều sẽ xuất phát Muốn tiêu diệt đám ma mẹo Chỉ có tới vào ban đêm Sẽ thấy trỏ đôi mắt xanh như ngọc của bọn chúng Ở khắp mọi nơi Như vậy sẽ dễ tiêu diệt hơn rất nhiều Chiếc xe phóng đi Bỏ lại phía sau là khối bụi mịt mờ Và cả bầu không khí u ám lạnh lẽo vô cùng Mặt trời lên cao Chiếu xuyên qua mạnh Trộ vào đôi mắt của bà Ngọc Bà định đưa tay cản lại những tia nắng ấy Mà chân tay của mình cứng ngắt Hai mắt bà mở to nhìn xuống cơ thể của mình. Chợt kiểu ra bà bị ông Sơn trối từ khi nào không hay. Cũng chẳng biết vì sao ông ta làm vậy với bà. Tiếng bước chân ai đó ngoài kia vòng lại khiến cho bà Ngọc Trướng cổ ra nhìn. Một lúc sau, một người phụ nữ trạc tuổi với bà ăn mặc rất sang trọng. Trên người tỏa ra cái mùi nước hoa đắt đỏ bước vào trong. Móng tay móng chân tô vẽ tỉ mỉ. Chiếc túi sách bà ấy xách trên tay. Cũng đến vài trăm triệu Bà ta bước tới trước mặt bà Ngọc Đưa bàn tay có những cái móng nhọn hoắt Nắm chặt cầm bà Ngọc lên Bóp mạnh Miệng trích lên Hừ, Bà ngạc nhiên lắm hay sao Bà Ngọc không hiểu ý người đàn bà kia muốn ám chỉ điều gì Nhưng sâu trong thâm tâm bà hiểu rằng Chắc chắn người này và chồng của mình Phải có một mối quan hệ nào đó Rất khắn khích với nhau Mới có thể tìm đến tận đây bà ngọc hừ lạnh nấu với người đàn bà kia tôi không biết lão thầy mù ngồi bên cạnh chiếc bàn trà đặt ở giữa căn nhà lá tay quờ quạng lấy chén trà tay kia xách ấm nước mình vừa mới pha chót một chén đẩy ra trước mặt mời người đàn bà như thể họ đã quen biết với nhau từ trước bà đến rồi sao mời bà qua đây thưởng trà đi bà ta cúi đầu chào lão mù Mỉm cười thân thiết Đi đến trước mặt lão mù Ngồi xuống Nâng ly trại như thay trụ Cung kính nhấp một ngụm Liết bà Ngọc một cái rồi nói Con gái tôi nó không sao chứ Hôm qua tôi bận công việc Nên bữa nay mới ghé thăm con bé được Lão thầy mù cười kha kha Chặt lưỡi nối chắc như đinh đóng cột <cười> Bà yên tâm Có tôi ở đây thì ba cái trư tàn ngãi của Campuchia này nhầm nhỏ gì Lão ta cũng bị ngãi đĩa của mình quật lại trong này mai thôi Tin tôi đi Liết khắp căn nhà một lượt thì quả thật nơi này tồi tàn ấm thấp hơn bà ấy tưởng tượng nhiều Bà ta nhớ lần đó tới đây Nó cũng đâu tàn tạ đến mức này Chắc do mưa gió hết năm này qua năm khác Làm nó có chút thay đổi Ngồi bên trong còn mượn tượng căn nhà này Mà gặp một cơn bão lớn là sẽ bị gió cuốn đi Không thấy ông Sơn đâu Bà ta hỏi Anh Sơn đâu Nãy giờ sao tôi không thấy anh ấy vậy Đó mù chưa kịp đáp Ông Sơn từ bên ngoài đi vào trong Cất tiếng trả lời Anh đây Em tới rồi sao Chẳng biết ông ta mua những gì Mà tay sách nách mang đủ thứ Bà ta đứng lên Chạy tới đỡ mấy túi đồ trên tay ông Sơn Đặt xuống góc phòng Rồi nhìn ông ta tình tử mà nói <cười> Dạ Đáng lẽ em xuống từ hôm qua Nhưng mà chủ đất bên quần 7 á, Gọi qua giao dịch Bữa nay em mới xuống thăm anh với con được Mọi chuyện vẫn ổn cả chứ Anh tin không có anh Em vẫn làm được mà <cười> Dạ Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ thôi Anh cứ yên tâm Bà Ngọc ngồi cạnh thoại liên nãy giờ Bỗng dưng ngẩn mặt phá lên cười Qua cuộc nói chuyện ngắn ngủi chừa rồi của bọn họ Bà cũng lờ mờ đoán ra được phần nào câu chuyện Nhìn họ bằng ánh mắt căm phẫn, đại nghiến <cười> Thì ra ngay từ đầu Ông đã lừa dối tôi Chỉ tiếc năm xưa tôi quá mù quán trong tình yêu Để ông tiêu khiển Dắt mũi bao nhiêu năm mà không biết đáng lẽ tôi phải nghe theo lời cha mẹ của mình. chắc có lẽ bây giờ tôi đã có một gia đình hạnh phúc rồi. ông sơn hừ một tiếng, nhếch môi cười. họ ngồi ăn sáng vui vẻ trước mặt bà Ngọc, cũng không hề cởi trói hay mời bà ấy một tiếng. ăn xong họ ngồi bàn công việc. một lúc sau ông sơn nói: hôm nay là ngày lấy ngải địa cuối cùng. ngày mai chúng tôi quay lại thành phố. Vẫn còn một người nữa Phải giết Thì đại cuộc này tôi mới thắng hoàn toàn Ngày tháng sau này Không sống trong thấp thổm lò Âu nữa Ừ Ai vậy Cần thiết thì ra tại ngày đêm nay Dài bữa nữa tôi phải đi xa một chuyến Còn khá lâu mới quay lại nữa Lão mù cầm miếng bánh trên tay vừa ăn vừa hỏi Người đàn bà kia nhếch môi cười Phù hỏa chen giọng <cười> thì bà ta chứ ai nữa Nếu bà ta biến mất mãi mãi Thì cả tài sản nhà họ Nguyễn Sẽ cho chúng tôi nắm trọn Dĩ nhiên là thầy sẽ cũng có phần Miệng nói Mà ánh mắt bà ta hướng về chỗ bà Ngọc đang ngồi Ông sơ móc ra tờ giấy Từ trong túi đặt lên trên bàn Bên trong đã soạn sẵn bản di chúc Đương nhiên Người được thừa hưởng không phải là ông ta Mà là thoại liên Làm như vậy khi bà Ngọc chết đi Mọi nghi ngờ cũng không dồn lên người ông ta Một kế hoạch quá vẹn toàn Ông ta bước đến Cắt dây trố cho bà Ngọc Kéo bà ấy đến bên cạnh bàn dưới đầu xuống tờ giấy đặt sẵn trên đó Rồi nối như ra lệnh Màu ký đi Sau khi bà chết Người thừa hưởng mọi tài sản là Thoại Liên Bà Ngọc nhách môi cười Ngước mặt nhìn ông ta Chưa khi nào bà thấy bộ mặt của ông ta điệu cán tới như vậy Bà hư lạnh chậm trại nối như thách thức <cười> giết tôi đi Các người sẽ biết mình nhận lại được điều gì Người đàn bà kia lao tới Nắm tóc bà Ngọc giật mạnh ra đằng sau Hai mắt trợn ngược Long lên sòng sọc, trắng giả, hâm dọa Nếu mày không ký Tao sẽ chặt từng ngón tay của mày móc hai mắt của mày ra Để xem mày sống bị dị tật Còn đau khổ hơn cả cái chết Hiểu chứ Bà Ngọc lại phá lên cười Nước mắt ứa trai nhìn Thoại Liên Cho gào lẫn Thoại Liên là con gái của hai người Vậy thì con cái của tôi đâu à, Con bé đang ở đâu Nó ở đâu hả Trả lời tôi đi <cười> Nó chết rồi Tôi không tin Các người đã ôm con bé đi đâu Bà Ngọc ngồi mập xuống đất, hòa cốc nứt nở sau câu nói của người đàn bà kia. Bà ta cười lên khanh khách, kể lại về khoảng thời gian mấy chục năm về trước. Chuyện đã đến nước này thì cần gì phải ướp mở, cứ lật ngửa bàn tay mà hạ mạng thôi. <cười> năm xưa, lẽ ra anh Sơn cưới tôi, thay vì lấy bà làm vợ. Nếu nhà bà không giàu có, bà không xinh đẹp hơn tôi. Thì có lẽ người anh ấy chọn là tôi Chứ không phải là bà Khi anh ấy chia tay tôi để đến với bà Tôi đã khóc rất nhiều Giang sinh nếu kéo tình cảm của anh ấy rất nhiều Thậm chí có những lúc tôi đã muốn tìm tới cái chết Mai cho tôi Tôi phát hiện mình mang thai Tưởng đâu nói ra tin này Anh Sơn sẽ bỏ bà mà quay về bên mẹ con tôi Tôi bị anh ấy hắt hủi. Vì lúc đó bà cũng mang thai Ông trời thật biết triêu ngươi mà Không chỉ ban cho tôi đứa con Mà còn ban con cho cả bà nữa Để đến cuối cùng Người chiến thắng vẫn là bà Còn tôi mất đi tất cả Nói thật Lúc đó tôi hận hai người tới thấu xương Hận một trao không thể đâm cho gã đàn ông phụ tình một nhát đó Kể đến đây Bà ta khựng lại Đi qua chỗ thoại liên nằm, ngồi xuống bên cạnh, đặt tài lên mái tóc vuốt vè âu yếm mà kể tiếp. Chắc bà không ngờ, chúng ta lại đi sinh cùng một hôm. Nhưng tôi kém may mắn hơn bà. Nhà bà giàu có được nằm trong phòng vip của bệnh viện, có y tá bác sĩ thăm khám tận tình. Còn tôi nghèo mạc, tôi phải sinh ngoài nhà hậu sinh tư nhân. Đến cả một hộp sữa cho con cũng không có tiền mua kìa. Cuối cùng ông trời thật có mắt. Đứa bé bà sinh ra, ngạc thở mà chết đi. Để che giấu chuyện này, và để được vô nhà bà làm trễ, ông ấy đã bạn với tôi, đánh cháu đứa bé. Chúng tôi ép bác sĩ. Nếu như không để chúng tôi đổi đứa bé đó, thì họ sẽ bị kiện vì làm việc tắc trách. Gọi phải nói Họ chỉ dài giây nghỉ suy Cho quyết định đồng ý Làm vậy bà không phải chịu nỗi đau mất con Họ không bị mang tiếng làm chết thai nhi Anh ấy sẽ ghi điểm trong mắt ba má của bà Chỉ khổ cho tôi Vừa sinh con trai chưa được ấm Tôi phải trao nó cho ba nó Thoại liên chính là con gái của tôi và anh Sơn Con gái của bà Nó vốn đã chết từ đầu rồi Bà Ngọc lắc đầu Gào thét trong tuyệt vọng Không trách số mình bạc phận Mà trách mình yêu nhầm người Dẫn số về nhà Không chỉ nuôi con cho người khác Mà bà còn lần lượt mất đi người thân Bà nhìn họ căm phận nói Các người Các người là quỷ đội lốt người Chứ không còn là con người nữa rồi Bà Ngọc đưa tay quẹt đi Những dòng lệ đang tuôn rơi. Đau khổ đến tàu cùng Ông Sơn cười nhếch môi Bấy giờ lên tiếng <cười> Trước sau gì bà cũng chết Vậy tôi sẽ nấu cho một bí mật Động trời Và bấy lâu nay tôi giấu trong lòng cho bà nghe Nằm xưa bà má của bà Không tự dưng mà chết Mà do tôi và cô ấy Liên kết với nhau Trong ứng ngoại hợp Để êm bùa họ những cái chết thương tâm lần lượt diễn ra trong chính căn nhà mình đang sống. <cười> vậy mà bà không mấy mai nghi ngờ. không phải vì bà không thương ba má mình mà bởi vì bà yêu và tin tưởng tôi, đúng chưa? bà Ngọc chết sững đi khi nghe những lời ông ta vừa nói. những giọt nước mắt cứ thế chảy dài trên đôi má đã bắt đầu lão hóa và xuất hiện nhiều nếp nhăn. Còn đau đớn nào hơn khi nghe được sự thật này Tự chính người đàn ông Suốt bao nhiêu năm mình đầu óc tay gối Bà Ngọc hỏi Thì ra là vậy Còn Xuân An Con bé cũng do ông giết có phải không Người đàn bà kia nhanh miệng đắp Không cô ta là do tôi giết Lúc đầu anh ấy không cho tôi làm chuyện này Vì ảnh hưởng con gái của bà Mà không phải thương kiểu tình cảm cha con Mà là kiểu trai gái đó Bà hiểu chứ Không nạn Các người sẽ bị quả báo thôi Người đàn bà kia gầm lên hung tận gằn giọng mà nói tiếp Nói nhiều làm gì Mau ký đi Xem như trước khi chết Bà đã biết hết sự thật rồi Hãy ký và tra đi thanh thản đi Bà Ngọc không chịu ký Nếu bọn chúng nói trước sau gì mình cũng chết Vậy thì tại sao bà phải ký làm cái gì? Bà Ngọc quyết không để bọn chúng tội nguyện. Ông Sơn và người đàn bà tên Thúy tức điên lên khi thấy bà Ngọc cứng đậu. Bà ta chạy qua bếp chút con dao chặt củi cầm trên tay phong phong chạy lại nắm chặt bàn tay bà Ngọc kê lên chiếc bàn uống nước trước mặt mà quát tháo. Có ký không? Có một già đáng ghét này. Mày đã cướp đi của tao tất cả. Tao phải sống chui lủi bao nhiêu năm Chứ người đàn ông giống thuộc chị mình Còn chưa đủ Để mày trả lại cho tao tất cả hay sao Ký đi <cười> Giết tao đi Lũ khốn Phập một cái Một ngón tay của bà Ngọc đứt trời Máu phun ra xối xả Bắn đầy lên mặt người đàn bà độc ác tên Thúy kia Ngón tay nằm lăn lóc trên bàn Ông Sơn ôm chặt lấy cơ thể của bà Ngọc Không cho bà phản kháng Một giọng nói sau lưng cất lên hỏi Làm cho cả đám người giật mình quay lại Mấy người là ai? Đang làm gì ở đây? Đây là đâu? biếng ngoài khu rừng trời ngã dần về chiều lần này đi tiêu diệt ma mèo chỉ có bốn người đó là thầy chu cập bì tú và kiệt ông Luân xin đi theo giúp sức trả nghiệp thay cho anh mình nhưng thầy chu không cho đi dù ông năng nĩ như thế nào nhưng thầy nói không là không để ông đi theo chỉ làm vướng tay vướng chân chứ sợ không bảo vệ được tính mạng cho mấy đám ma mèo chết khung thận chỉ cần thấy con mồi Và nghe thấy tiếng chuông điều khiển của người luyện Chúng sẽ lập tức tấn công Lao dạo mà cắn xé như một con tiêu thân Trước khi vào sâu bên trong rừng Thầy Chu làm lễ ra mắt Xin phép những vong linh ở đây một tiếng Mong họ đừng quấy quả Làm phiền Hay che mắt mọi người dẫn đi lạc hướng Ở đâu cũng vậy thôi Cũng có người cai quản Trên trận gian sao thì dưới âm phủ cũng vậy Cúng xong thầy Chu quay ra dạng dò Ở đây là Trần Thiên Nước Độc Mặc dù ta đã xin phép rồi Nhưng cũng sẽ có những dòng linh cứng động Họ sẽ không chịu buông tha Nếu thấy người lạ vào đây ngậm cái này vào trong miệng đi Các con sẽ không sợ nữa Nói xong thầy Chu đưa cho mỗi người một miếng cam thảo vừa giúp tinh thần tỉnh táo vừa xua đuổi được những vong hồn tránh xa Họ nhìn nhau gật đầu rồi đi tiếp Bên hồng cài mấy con dao hậu thân Chẳng ai nói thêm câu gì Cứ tiếng sâu vào trong rừng Cứ lâu lâu thầy chu lại hối thúc Nhanh chân lên các con Chậm trễ thì ta e là bãi không toàn mạng đâu Tuy thoảng một vài con chim rừng thất động Vỗ cánh bay phành phạch Làm cho họ khẽ giật mình Cánh rừng này khá trọng và rậm rạp Không có lối đi trọng Ngoài con đường mòn vào sâu bên trong Đám khỉ thấy có người Chúng nhau nhau nhảy nhót Từ cành cây này Đu qua ngọn cây khác Kêu lên trận trời gọi bậy Lại nói thời Liên ôm đầu đau nhất Người cô xanh sao gậy sọp đi trông thấy Hai mắt trũng sâu thăm đen Môi nhợt nhạt thiếu sức sống Cô nhìn bà Ngọc hỏi Má Chúng ta đang ở đâu vậy má Con đau bụng quá Má đưa con về nhà đi má Bà Ngọc ôm lấy bàn tay Bị trúng chặt mất một ngón Bịch vào vạt áo mặt ở trên người Máu loan lỗ, nhúng đỏ chót Mặt miếu máu, nhìn thoại liên theo thao Chạy đi con Chúng là quỷ dữ Chúng là quỷ dữ con à Bà ấy cố gượng đôi mắt mệt mỏi chịu nặng Do mất máu quá nhiều Nối với bọn họ Các người Tưởng ép tôi ký Là sẽ có được tất cả hay sao Không Mấy người nhầm rồi Tất cả tài sản tôi đứng tên Tôi đã sang tên cho người khác cả rồi <cười> Ông không ngờ phải không Đồ thú dữ Ông Sơn lào đến Tát liên tục vào mặt bà Ngọc Rồi hét vào mặt bể Con cũng Bà dám làm vậy với tôi sao Tại sao lại không chứ Vẫn còn một bí mật tôi chưa nói cho ông biết đâu Nghe xong ông sẽ hối hận cả đời Tôi muốn phần đời còn lại của ông Sẽ phải sống trong giai dứt đau khổ Ông Sơn buông đôi tay ra khỏi người bà Ngọc Lùi lại vài bước Nhìn thẳng vào khuôn mặt của người đàn bà Sống với mình hơn nửa đời người Tự dưng ông cảm thấy bà ấy thật đáng thương Bị người đàn ông đầu ấp tay gối bên cạnh Lừa dối suốt bao nhiêu năm Mà không hề hay biết <cười> Bà có gì mà tôi không biết chứ Hay lại muốn kéo dài thời gian Chờ người tới cứu hả Đừng có mơ Tất cả sẽ kết thúc trong đêm này Bà Ngọc ôm lấy bàn tay Bị mất một ngón đi Gượng chút sức tạng Nói ra những lời từ tận đáy lòng của mình à, Ông không tin cũng được Nhưng Xuân An Con bé chính là con chuột của ông đó Năm xưa chuyện của tôi Và người đàn ông kia Không hề xảy ra bất cứ chuyện gì cả Hôm đó ông ấy bị sai trụ Vì bị ông cướp mất hợp đồng Lúc đó đúng là tôi vẫn còn một chút tình cảm với ông ta Nhưng nghĩ tới giọt máu mình đang mang trong bụng Tôi đã kiềm chế bản thân lại Không đúng Bà nói dối Chính bà và ông ta ngủ với nhau Mới sinh ra con xương ăn Nó không phải là con tôi Không phải Hai mắt bà Ngọc đẫm lệ Nụ cười chan quả trong nước mắt Bà Trung Trung nói <cười> Đó là tất cả sự thật Lúc tôi trẻ chu Kỳ 2 tuần Tôi biết là mình mang thai rồi Tôi không cần chứng minh cho ông biết nữa Bởi vì chính ông Là kẻ tiếp tay cho hung thủ Chiếc chết con bé rồi Mấy người thật độc ác bà Người đàn bà khi chen ngang Cắt lời bà Ngọc Bà ta nói dối đó Anh đừng tin lời bà ta Sao con bé nói lại là con gái ruột của anh được Chẳng phải sau này Anh cho người theo dõi Thế bà ta lén lút với ông ta hay sao Bà Ngọc ngẩn mặt lên trời Cười như điên dậy Nhìn đôi gian phu mà nói rằng <cười> Các người biết tôi và ông ta đi đâu hay không Là đi thỉnh bùa làm ăn Chúng tôi chấm dứt từ lâu Chẳng có mối quan hệ thể xác bao giờ cả. Ông ta sai trong đêm đó. Cứ tưởng chàng đã lên dưỡng với tôi. Nhưng không hề phải. Diệu ông ấy tới khách sạn tôi đã bỏ về rồi. Nếu không có ông ấy chỉ cho tôi những chỗ thỉnh bùa làm ăn. Thì ông nghĩ chúng ta có tất cả sao? Ông có bao nhiêu người phụ nữ bên ngoài? Đừng tưởng là tôi không biết. Tôi biết cả đó. Nhưng vì hạnh phúc gia đình Tôi âm thầm bỏ qua tất cả đó. Có lần ông làm ăn tới lụi bại đi Gần như mất hết tất cả Ông nghĩ gì đâu mà một tay vực dậy nổi cơ nghiệp đó ha Ông Sơn ôm đầu Lắc lên liên tục Miệng nói lãm nhẩm Không Đây không phải là sự thật Bà Mỹ đặt Bà Mỹ đặt ra để gạt tôi phải không bà ngọc cục đầu xuống bàn, mắt hoa đi vì đau và mất máu. bà không trả lời câu ông sơn hỏi, miệng thiều thào khó nhọc. <cười> muộn rồi, tất cả đã muộn. tài sản, tất cả, tôi đã để lại cho. bà nói đến đây thì mắt liệm đi, hai tay buông thõng bất tỉnh. ông sơn lão đến. Nắm tóc bà Ngọc bật ngửa ra sau, rồi gạo lên âm trời. Bà tỉnh dậy, tỉnh dậy cho tôi, trả lời tôi đi chứ, chết tiệt mà! Người đàn bà kia kéo ông Sơn lùi lại, khuyên ông ấy trong lúc này nên bình tĩnh. Đừng vì dài câu nói kích động của bà Ngọc mà chi phối đi cảm xúc nhất thời. Thoại Liên nghe hết, cô hiểu ra tất cả, đưa tay lên ôm đầu mà khóc nức nở. Cười đàn bà kia mới sực nhớ ra là cô đã tỉnh Bà ta chạy tới ôm cô vào lòng Vỗ về cô trong những lời ngon ngọt Nè ngoan đi con gái Ta mới chính là má trụ của con Chứ không phải bà ta đâu Ta làm gì cũng vì con Tất cả vì con thôi Thoại liên xô bãi ra Miệng làm trầm Không Bà không phải má tôi Không phải Bỗng có tiếng đứa bé ngoài cửa khóc tré lên Làm cho Thội Liên giật mình Cô nhìn ra cửa Thấy con bé ngồi ngoài kia đang nhìn mình chăm chăm Nước mắt nước mũi chảy ra kính mặt Gương mặt thì xanh như tạo lá Nó là con gái do cô sinh ra chưa một lần cất tiếng gọi mẹ Con bé chỉ biết khóc Mà không biết nói Nó bò lỡm nhỡm vào nhà Ngày một sát chỗ Thội Liên đang ngồi Hình ảnh này chỉ có Thội Liên nhìn thấy Và lão thầy mù cảm nhận được mà thôi Đi, đi ra đi Cúc đi, tao không phải má mày Thoại liên quát lên Ông Sơn thấy con gái sợ sệt tay cua khoắn vào không trung Cứ ngỡ rằng nó bị điên Nhìn lão thầy mù như muốn nài nỉ Nhưng ông ta vẫn ngồi im không nói gì Thoại liên thấy đứa bé leo lên người Luồn sâu vào lớp áo ngực Rồi ngậm chặt vào bầu phú trắng ngần của mình Thì quảng hốt bật dậy Bỏ chạy ra khỏi căn nhà lá Hòa mình vào trong màn đêm đen đặc vừa chạy cứ luôn miệng gạo thét à, tha, tha cho tôi Tha cho tôi Tao không bay má của mày Một lúc sau Bóng dáng thoại liên mất hút trong rừng, Ông Sơn và người đàn bà kia đuổi theo Ra đến cửa Thì bị lão mụ ngăn lại Nếu hai người đuổi theo cô ấy bây giờ Thì hai người sẽ chết thảm đó. Còn muốn giữ mạng sống Hưởng số tài sản kia Thì ngoan ngoãn ở yên trong này đi Cấm không được ra ngoài nửa bước ừ, Vậy còn con gái của tôi Tôi làm sao bỏ mặt nó ngoài kia được Nguy hiểm đang trình trập đó <cười> Vậy thì xin mời Tôi không giữ Hai người có chân tự đến tự đi Đừng trách là tôi không báo trước Trăm người kia sắp đến đây Và tôi đã thả đám mà mèo khắp lối đi. Cả xung quanh căn nhà rồi. Chỉ cần thấy con mồi. Và nghe thấy tiếng chuồng tôi gieo. Nó sẽ tấn công tất cả những người ở trước mặt mình. Nó không biết phân biệt đâu. Thấy là chiếc. Ông Sơn lão đảo. Lùi lại nếp sát vào vách lá. Đôi mắt đỏ hoe muốn khóc định. Im lặng một lúc. Ông ta hỏi. Bộ... Thầy không có cách nào cứu con cái tôi sao Tôi chỉ còn mình nói là người thân thôi Đưa đàn bà khi bước lại gần Nắm chặt tay ông Sơn Rồi nhanh miệng đắp Anh còn có em Em vẫn luôn ở bên anh mà Nhìn em đi nè Em vẫn thương anh như ngày xưa đó Ông Sơn gạt tay bà ta ra Nhìn bà ta căm phẫn nói Tất cả là tại bà Nếu như bà không xuất hiện trong cuộc đời của tôi Thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác rồi Thoại Liên Xuân An Hai đứa nó không trôi vào cái tình cảnh này Đi đi Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa Nói xong Ông Sơn bước ra khỏi nhà Đến chạy đi tìm Thoại Liên Thì đột nhiên lão thầy mụ cất tiếng gọi Làm cho ông Sơn khựng đôi chân lại Nghe mấy câu ông ta nói Mà chết sẵn đi Không kịp nữa Số mệnh cô ấy chỉ đi được đến đây Dù tôi có giải được ngại đĩa Thì cô ấy cũng không thoát khỏi dòng gì kỳ ảm đến mệnh đã đưa họ đến bên nhau là có duyên Cô ấy đang phải trả cái nghiệp Mà chính ba mình làm trả Ngay từ đầu tôi đã nói Dòng ngải đạt được mục đích Thì ông cũng sẽ phải trả một cái giá rất đắt Ông Sơn quay vào Đôi mắt ngấn lệ Cứ tưởng những lời lão thầy mù nói năm xưa Chỉ là hù dọa mình thôi Để phải theo ông ta cho tới cuối đời Nay nó lại vẫn lên đầu thoại liên Ông Sơn bây giờ mới thấm câu nói của ông ta Thì đã quá muộn Không ngờ cái giá của việc này nó quá đắt Bắt đi hai đứa con gái ruột của mình Đáng lẽ ông Sơn không đi quá xa mọi việc Chỉ chỉ nghe lời số chục của người đàn bà kia Nên ông ấy mới đẩy thuyền đi quá xa Gieo trắc vào tâm ông ấy Những mưu mô, thủ đoạn tàn ác Vào đây nhanh lên đi Bọn họ sắp đến rồi Nhớ khép cửa lại giùm tôi Lời lão thầy mù dự dứt Thì ánh đèn pin le lối phía trước bắt đầu xuất hiện Ông Sơn gạt nước mắt dội chạy vào trong Nắm hai cánh cửa đóng sầm lại Lão thầy mù nắm chặt con dao trong tay dơ lên đâm thẳng vào con hình nhân Được kết giống y như hình hài một con mèo Chẳng hiểu sao lão ta bị mù Mà đâm một nhát có thể trúng tim con hình nhân Con dao vừa đâm xuống Thì một tiếng mèo tré lên ngay lập tức Vang vọng tứ bề Hàng trăm con ma mèo ẩn mình Bắt đầu lộ trỏ nguyên hình cha. Chúng có màu đen tuyền Bộ lông chậm đen bóng Đôi mắt xanh như hai hòn bi ve Nhìn chăm chăm vào không gian trước mắt Lão thầy mù trung ba hồi chuông Thì dừng lại Biện lẩm nhẩm những câu thần chú Điều khiển đám ma mèo Câu chú ngày một nhanh Mỗi lúc một mạnh hơn Lại nói thầy chu gian tay cản mọi người lại Rồi nhắc nhở là cẩn thận tắt đèn đi ừ, Chưa tới nơi mà thầy Ở đây tối quá Chiếc bệnh hồ lô có chứa vong hồn của Xuân An Kẻ trung lắc nhẹ lên Giọng cô từ bên trong phát ra Sâu thầm thẩm Đám ma mèo phía trước Đừng thả tôi ra Tôi sẽ bị bọn chúng nuốt chẳng linh hồn. cờ bay vỗ vỗ vào bình Như để trấn an xuân an cứ yên tâm Mọi việc ngoài này đã có mọi người lo liệu Ánh đèn vừa tắt Thì trong đôi mắt sáng xanh Hiện ra khắp nơi Vây hoành tất cả Tình cảnh bây giờ muốn tiến cũng khó Mà lùi cũng không xong Thầy Chu nói với mọi người Chuẩn bị đánh mà mèo đi Nhớ là bộ chỉ làm chúng bị thương Muốn hạ được chúng thì phải đầm thấu tiềm. Nói xong, thầy rút thanh kiếm sau lưng cầm trên tay, chỉ thẳng nó lên trời mà niệm chú bắt ấn. Trời đang yên lặng thì bỗng dưng dòng gió nổi lên vụ vù, vù gào thét. Thổi bốn người bọn họ như muốn bay đi xa. Mày đen nhanh chóng kéo đến, sấm chớp đi đùng trên cao trội xuống ngay đầu của họ, chiếu thẳng vào mũi kiếm của thầy chu, tạo ra một luồng sáng mạnh vô biên trong thanh kiếm. Trong một nháy mắt, thanh kiếm hóa đỏ như lửa giống như vừa được trút ra ở trong lọ. thầy chu hô đánh một tiếng, chém luồng lửa xanh vào đám ma mèo phía trước, bọn chúng tré lên từng hồi rồi tản đi xa. cứ như vậy mà thầy chu chém ba lần, mỗi lần hạ được vài chục con. thấy chúng quá mạnh, thầy chu hô tất cả cẩn thận, chúng sắp liều mạng đó. lời của thầy dỡ dứt, đám ma mèo từ tứ phía nhảy phốc ra bám trên lưng, trên cánh tay, trên cổ. Cứ thế mà cào cắn liên tiếp vào người họ Nhanh đến nỗi không ai kịp đánh trả Thầy chu quát lệnh Trúc chào ra, tự dậy đi Vừa nói Thầy chu vừa chỉ ngược mũi kiếm ra sau lưng Đâm ngập vào tim một con ma mèo Đang đậu trên vai mình Nó hét lên một tiếng trần trời Rồi tan biến đi Tú trúc con dao ra khỏi vỏ Ngã trạp người xuống đất Đâm thấu vào những con ma mèo Có ngồi ngỗ ngang dưới đất Miệng vẫn hét lệnh biết chết đi, đó ma quỷ. Không mày cho tú, một con ma mèo sau lưng nhảy vọt lên phía trước, cắn ngập bộ trăng có những chiếc móng sắc nhọn vào cánh tay của anh đang cầm dao, làm con dao rơi xuống đất, xém chút cắm vào mu bàn chân của anh. Tú thét lên, nhanh tay trút lá bùa trong túi dán vào trán con ma mèo vẫn bám chắc trên tay của mình. Nó bị trúng bùa thì mới chịu nhả hàm răng sắc nhọn ra khỏi tay của tú, gào lên một tiếng. Rồi nhanh chóng tan biến đi Máu trên tay bắt đầu chảy Dĩu tông tổng xuống đất Cánh tay của Tú bị trúng độc Nhanh chóng sưng phòng lên Thịt thà tím đen muốn thối rữa đi Tú ngã xuống đất Ôm cánh tay bị thương vào lòng Mặt nhằn nhó đau đớn Phải nói những vết cạo cắn của đám ma mẹo cây ra Chúng rất lợi hại Một khi đã bị thương Thì nếu không được chữa trị kịp thời Sẽ nhanh chóng rơi vào trạng thái hùng mê sâu Vết thương lở lết nhiễm trùng Cuối cùng là hoài tử thối da thịt đi Thầy chú chạy tới Ngồi xuống nắm lấy cánh tay của túng ra cho thẳng Điểm dầu huyệt Để chất độc không chạy vào bên trong Nhanh tay mở lọ thuốc trong túi Đổ vào vết thương xoa dịu Rồi lo lắng hỏi Đà, Con không sao chứ Tại còn bị trúng độc của đám ma mèo rồi Dạ con không sao Chỉ là cánh tay bị thương Hơi tê một chút thôi ừ, Vậy vẫn còn mai Nếu nặng nữa đó Thì e là thuốc của ta cũng không có tác dụng đâu Thầy Chu nhặt con dao dưới đất chặt một đường không sâu lắm vào tay của tú, Nhưng có thể trách ra Hạ con dao xuống Vuốt từ trên cánh tay thật mạnh xuống dưới Nặng ra những giọt máu độc Xé tà áo băng vết thương lại cho Tuấn Rồi căng dặn Còn bị thương như vậy Thì ngồi im ở đây đi Chúng còn cá đồng và hung hãn đó nhìn đám ma mẹo vây quanh dày đặc như quan lính đánh trận, bốn thầy trò nhìn nhau ngao ngán, không biết khi nào mới vượt qua được cái cửa ải này. Cùng thời điểm, ở phía bên kia cánh trận, đôi chân thoại liên bị đá sỏi đâm cho trầy da tróc vảy. Những vết thương làm đôi chân cô chảy máu ra rất nhiều. Cô miếu máu nhìn vào khoảng trời tối đen trước mặt hoa khóc lên nước nở Cô không biết đi hướng nào Và bao giờ mới thoát ra khỏi cánh trừng ưu tối này Đột nhiên bên tai cô có tiếng gọi rất khẽ Mẹ ơi Cô trùng mình ứng lạnh lên Thoại liên đứng chung chân tại chỗ Bắt đảo xung quanh Nhìn xem là ai đang gọi mình Cô chẳng thấy ai trong màn đêm đen đặc quanh đây Bên tai cũng không còn tiếng đứa bé gọi Chỉ có tiếng gió trích Tiếng lá cây và quẹt vào nhau Cơ thể của cô ngày một ngứa Thoại liên đưa tay gãi khắp người Tưởng tượng dưới lớp da mỏng manh trắng muốt kia Có hàng trăm con dòi bọ đang đột khoét Gặm nhắm từng thứ thịt Càng gãi thì càng ngứa Ngãi đĩa trong người cô Lão thầy mù gỡ vẫn chưa xong Vẫn còn ngày mai nữa Mới đủ tròn ba ngày Một lúc sau Cơn máu nổi chằng chịch khắp người Và kính ở trên mặt Dưới lớp da tay Những con đĩa nhấp nhô Như muốn phá tan lớp da để chui ra Tiếng gạo thét của tội liên Âm vọng cả khu rừng Nhưng chẳng có ai nghe thấy Dưới chân cô Ngàn con đĩa chui lên Từ những bộ trễ cây tràm ngập nước Bò lỡm ngỡm Bám kính chân Như bầy ong trùi Bù kính tổ Trong thoáng chốc chúng leo lên người Cắn khắp mình mẩy cô chảy máu ra Chiếc áo tung cô mặc trên người trong nháy mắt Đã sầm sắp đầy máu chỉ ra ướt sủng Thoại liên ngã xuống đất Lăn lộn vài vòng trong cân tuyệt vọng Tám đĩa cắn mù hai mắt Vỡ luôn cả lòng tử ra Miệng, mũi, tai Bị chúng chui vào làm tổ Gào thét chạy dụa một lúc Thì cô cũng buông xuôi Đôi mắt chảy ra hai hàng lệ máu đỏ chót Trước khi chết Cô cảm nhận được cơ thể lạnh ngắt của đứa con gái bé bỏng của mình Đang ngồi chiểm trề trên bụng Khơm người cúi xuống Hoạm lấy cặp ngực căng cứng Mà mút lấy sữa Thoại liên tắt thở trong đau đớn Trong bộ dạng Khiến cho người nhìn phải ám ảnh thất kinh Lại nói Đá ma mèo lẫn vỡn quay quanh bốn thầy trò thầy chu Mãi chẳng chịu đi Miệng mộm con nào con né nhung nhớp những chất dịch màu đen Nhày nhùa bẩn thiểu Tanh nồng đến lợm cổ Đánh chém một lúc Cả bốn thầy trò đã thấm mệt Mồ hôi trên lưng của họ túa ra như tắm ướt sũng chiếc áo đang mặc trên người Kiệt cuối người Tay chống đầu khối Miệng thở hồng hộc Chốc chốc ngước lên nhìn đám ma mèo Mà làm bậm nói Chết tiệt Bọn chúng đồng thật đó Phải rồi Số ma mèo chúng ta vừa hạ Nó chỉ bằng một phần của đám ma mèo hung tợn ngoài kia thôi Còn cách nào đó phó hay không sư phụ Đánh giáp lá cài như thế này chúng ta kiệt sức mất Chúng quá mạnh rồi Thầy Chu im lặng Suy nghĩ xem có cách gì Phá tan vòng vây của đám ma mèo này hay không Cợ bầy nói đúng Đối đầu với chúng thì như lấy trứng chội đá Chúng là ma quỷ Ta là người Đánh khi nào cho hết chứ Nhưng nếu dùng hỏa một châu tiêu trùi cánh trận này Như vậy là phạm pháp Và mất đi khu trường xanh tự nhiên Nó không có đáng Vẫn là không thể dùng cách này Một lúc sau thầy chu nói Được rồi Chuẩn bị bại trận đi Trong lúc ta dẫn công Dùng hỏa nhãn tìm nơi ẩn nấp của lão thầy kia Hạ ông ta Thì các con cố cầm cự đó Ta không thể vừa đánh ma mèo Vừa hạ chủ nhân của chúng cùng một lúc Các con hiểu ý ta chứ Ba người đồng thanh giả lớn Thầy chu dùng kiếm vẽ một vòng tròn khá trọng Bao quanh mọi người Vòng tròn này mắt thường nhìn rất đơn giản Nó chỉ là một vòng tròn Như đám trẻ con thường vẽ để nô đùa Còn trong mắt ma quỷ Và đám ma mèo ngoài kia Nó lại là một vòng tròn pháp thuật Phát ra thứ ánh sáng xanh đỏ Như những tia sét trên trời Chỉ cần chúng chạm vào Lập tức sẽ bị thứ ánh sáng ấy hất văng ra xa Vòng tròn này chỉ kéo dài được 15 phút Để lâu sẽ mất đi công dụng Thầy chú hối Được rồi, bắt đầu thôi Xuân An à Cô có thể cảm nhận được mẹ mình ở hướng nào chứ Nếu tôi đoán không nhầm Mẹ cô đang ở cùng với bọn họ Trong một căn nhà lá Nếu cô cảm nhận được Hãy đi trước dẫn được Tôi sẽ phóng động su theo sau Nhớ là khi tới nơi Cô cúi đầu thấp xuống Hoặc tránh qua một bên Nếu không động su mà tôi làm phép Sẽ trúng vào cô Linh hồn cô sẽ lập tức bị tiêu tan Mãi mãi không thể siêu sinh được Kiệt hỏi lại Làm như vậy liệu có ổn không sư bác Công sợ của ấy chạy không kịp đồng xu của người Lúc ấy lại tiêu tan thì tội nghiệp lắm Không sao Ta sẽ điều khiển tốc độ của nó Chỉ cần Xuân An giúp sức nữa là được thôi Giọng nói ma mị từ trong chiếc bệnh bên hông cờ bay Bỗng vang bỗng ra Tôi làm được Xin mọi người hãy cứu mẹ thôi Thầy chu nhìn cờ bay gợt động Ý bảo mở nắp Để thả phong hồn Xuân An ra ngoài Cả bầy làm theo Giữa nghiêng bình thì một bóng trắng vọt ra Trước mắt họ là một Xuân An xinh đẹp Như hồi còn sống Chứ không phải một Xuân An người ngợm đầy máu Cô nói Tôi đã sẵn sàng rồi Thầy Chu căn dặn mọi người Cô chạy đi Chạy càng nhanh càng tốt Đừng quay đầu nhìn lại Còn ba đứa đánh lạc hướng đam ma mèo Mở đường cho cô ấy Chỉ cần chúng bắt cặp linh hồn cô ấy Chúng sẽ nuốt chận đó cờ bay họa một lá bùa Phóng theo hướng đối nghịch Với hướng mà Xuân An sắp chạy đi Ngay lập tức đám ma mèo bị cuốn hút Bởi lá bùa mà cờ bay giờ phóng ra Chúng bắt đầu di chuyển Phóng cặp mắt ra hướng lá bùa Kiệt thì nắm con dao trong tay Cắt lấy máu vẩy ra xa Làm như vậy sẽ kích thích cứu giác của bọn chúng Và quả đúng như Kiệt nghĩ Đám ma mèo ngửi thấy được mùi của máu tanh Chúng nháo nhác ùa về một hướng để tìm con mồi Thầy Chu hô lấn Chạy đi cô Xuân Ất Cô gật đầu Cắm đầu lao về phía trước Đôi chân không chạm đất của cô Lướt đi thật nhanh như gió Vào con đường mòn tối ôm trước mặt Thầy Chu thả kiếm xuống Móc ra một đồng xu kẹp vào giữa hai ngón tay Đưa lên tráng bắt quyết Khai mở hỏa nhãn ra Một luồng ánh sáng mạnh như lửa xuất hiện Trên vận tráng của thầy Truyền lực vào đồng xu trên tay thầy. Cảm thấy lực trong đồng xu đủ mạnh, thầy Chu thu tay lại, tung đồng xu lên cao, giơ tay chụp lấy, rồi búng thẳng theo hướng mà Xuân An chạy đi. Kỳ lạ thay, đồng xu như có ma lực, lao đi vun vút đuổi theo ngay sau lưng của Xuân An. Bây giờ thầy Chu nhậm chú liên tục, điều khiển đồng xu cho thật chuẩn và thật chính xác. "Kiệt nối với mọi người. À, không xong rồi. Chúng sắp phá được trận." chúng ta không thể kiềm hãm chúng quá lâu được. cờ bay lao ra khỏi vòng tròn, đầu quỵ gối xuống đất, bùng vào chém liên tiếp vào đám ma mèo hung hãn đang tấn công vào bên trong. cơ thể cờ bay chẳng mấy chốc bị chúng cào cho bầm dập, Bầu đồ trên người trách trà như sơ mướp. kiệt thấy cờ bay sắp không chịu nổi, anh lao theo tiếp ứng. cả hai quyết sống chết với chúng một trận sinh tử. cơn tức giận trong người sục sôi, họ không nghĩ được gì nhiều. Trong vòng chỉ có hai người Là thầy Chu và Tú ở lại Một con ma mèo khá to Có đôi mắt to tròn sáng xanh nhảy phốc vào Định bay lên người thầy Chu cắn Thì Tú nhòi người ra đỡ Bộ trang sắc nhọn của nó một lần nữa Cắm ngập vào ngực của anh Tú thét lên đào đấn Cánh tay trung trại cố vung con dao Đâm một nhát vào ngực con ma mèo Đang bám trên ngực của mình Nó tré lên một tiếng trợ người Rồi tan biến thành khối Bị gió cuốn đi mất Tu buồn con dao xuống đất, mặt nhăn nhó ôm ngực mà thở dốc. Thầy Chu vẫn đứng im làm phép, mặt cho dài con ma mèo lao tới, cào tới tóc vào người thầy. Xuân An chạy khá xa, cuối cùng thì căn nhà lá mà thầy Chu dặn cũng đã hiện ra trước mặt. Cô không dám dừng lại vì sợ đồng xu của thầy Chu ám vào người. Lao tới cửa, Xuân An lập tức cúi thấp người xuống, lướt qua bên kia góc nhà chờ đợi một phép nhiệm màu xảy ra trước mắt mình. Động số của thầy Chu nhanh như cắt, lao thẳng về phía lão thầy mù. Nó bén như dao, cứa ngang cổ tay đang cầm chiếc chuông đồng trung lắc, xài khiến đám ma mèo. Lão lập tức la lên một tiếng, làm rơi chiếc chuông xuống đất. Máu trên cổ tay phun ra khắp nơi, văng đầy mặt lão ta, văng xuống cả người bà Ngọc đang nằm gục trên bàn cổ tay lão ta bị cưa đứt tới tận xương, đứt đi mấy sợi gân tay, vĩnh viễn tật nguyện. Xuân An nhìn theo, thấy mẹ mình gục ngất bên cạnh ông ta, cô hét lên thật lớn gọi mẹ. Cô định lao đến, nhưng ánh mắt không giữ như cô lửa của ông ta, làm cho Xuân An khẩn lại. Trên tay ông ta vẫn có bùa, không phải bùa nhẹ mà nó còn rất mạnh. Cô rất lo cho mẹ, mà sợ ông ta cho nên đành biến đi. Lão ta học trong một bãi máu Ôm bàn tay đứt lìa vào trong lòng Miệng lẩm nhẩm Không thể như vậy được Ta không thể thua Ta muốn thống lĩnh bóng tối Qua hỏa nhãn của mình Thầy Chu thấy được ông ta đã bị thương Thu tay lại Lấy ra một nắm bùa vo tròn Dơ lên ngang mặt Niệm những câu chú lẩm trầm trong miệng Hai tay vẫn không ngừng vò nát lá bùa trong tay Một lúc sau, nắm lá bùa trên tay thầy Chu trả ra thành bột, thể vung lên cao, mặt hướng lên trời, ném bột bùa vào đám ma mèo hung dữ ngoài kia, Miệng vẫn không ngừng độc chúng. Ném xong, cũng đồng lúc thầy Chu ngưng niệm, ngẩng mặt lên trời hét thật lớn như muốn trung chuyển trời đất. Đám ma mèo đang chiến đấu hăng say, hết phải bùa chúng tự dưng khựng lại. Chúng ngơ ngác nhìn nhau một lúc, Chỗ bất tình linh lao vào cắn xé nhau Một cách rất tàn bạo Chúng đã bị buộc của thầy chu hạ Quay lại tự giết nhau để sinh tồn Lão thầy mù bất lực Ngồi im cảm nhận đám ma mèo của mình Tự cắn giết lẫn nhau Mà không thể cứu chúng Bọn chúng không có người điều khiển Thì cũng như rắn mất đầu Cắn nhau cho tới khi ngã trạp hết đi Không lâu sau đó Chúng sẽ tan biến vào hư không Không để lại bất cứ một dấu vết nào cho rằng chúng tồn tại trên cõi đời này. Bốn thầy trò nhìn nhau khe mỉm cười trong chiến thắng. Đoàn họ tìm đến được căn nhà lá của lão thầy mù. Vừa đi đến sân đã nghe tiếng ông sơn bên trong quát mắng: "Lão già chết tiệt, ông bại trận rồi sao? Mẹ kiếp nó!" Ông ta cười lên khùng khùng, trên quèm môi còn động lại vết máu đỏ tươi, hai mắt nhắm nghiền, thúc mãi mới thành công. <cười> Bãi <cười> Bãi rồi Tất cả đã kết thúc rồi Thầy chu cùng ba đồ đệ xong vào Nhìn chăm chăm vào bọn họ Căm phẫn mà nói Các người thật tàn ác Có lớn mà không có khùng Chỉ vì những tư thù ca nhân Mà giết chết bao nhiêu mạng người vô tội Trôi họ lại Đem về giao cho công an xử lý đi Ông Sơn cầm con dao trên bàn Nắm tóc bà Ngọc chật lên, kề con dao vào cổ mà hâm dọa. Ừ, kẻ nào vào đây, tao giết bà ta ngay lập tức. cút cụ hết đi, để cho tạ yên. <cười> Có chúng tôi ở đây, ông ra tay dễ dàng được hay sao? Ở trước mắt tôi, không phải muốn giết ai thì giết. Tướng bà ấy kể ra mọi chuyện ông sẽ hối cãi chứ. Nhưng không ngờ, ông vẫn cố chấp không chịu giác ngộ. Xuân An bước ra từ trong bóng tối Nhìn ông ta u buồn sầu não Đôi môi mắt máy gội duy nhất một từ ba Mà hàng lệ máu cứ khẽ tuôn trời Ánh mắt ông Sơn chợt dịu xuống Sau khi nghe Xuân An gọi Ông bật cốc lên trong sự hối hận muộn màng, Con dao trên tay rơi xuống đất Nhìn Xuân An mắt đậm lệ Con gái ba xin lỗi Là tại ba mà trả tất cả là tại ba mà <cười> nếu như bà dứt khoát với người đàn bà kia gây từ đầu thì đã không vô tình tiếp tay cho bà ta giết con. Bà xin lỗi. Con gái, hãy tha thứ cho ba. Con không giận ba. Con chết rồi. giận ba thì có ích gì? Con chỉ buồn. Là ba nhận tâm đối xử Chiếm hát con như vậy Chỉ một điều con muốn hỏi ba Tại sao ba lại giết cháu ngoại của mình Ông Sơn sửng người, Thì ra việc làm xấu xa ấy của mình Đã bị Xuân An phát hiện Chính là trên ngôi mộ của cô Bị đám ma mẹo canh giữ Không tài nào quay về nhà báo oán được Ông Sơn ngồi phịch xuống đất Buồn bã mà đáp Nói chết là đúng Có sông cũng không làm được người lành lặng Thì chết đi để bản thân đỡ tủ nhục Hôm đó con bé quấy khóc Thoại Liên bỏ mặt nó không lo Trong cơn tức giận Bà ném nó vào trong bồn tắm rồi bỏ lên phòng Dĩ nhiên không ai biết việc này Người đem sát đứa bé đi chôn lại chính là Thoại Liên Và con bé giúp việc trong nhà Mọi chuyện cứ dậy lắng xuống Thoại liên nói dối với bà má Là đưa con bé vào trung tâm người khuyết tật Nhưng thật ra nó đã chết rồi Tất cả mọi người nhìn ông Sơn Bằng đôi mắt khinh bỉ Thầy Chu tiếp lời Ôi, Hổ dữ không ăn thịt con Vậy mà ông lại nhẫn tâm Giết đứa cháu không lạnh lặng của mình Còn bé sinh ra bị tật nguyện Nó đã thiệt thòi hơn những đứa trẻ khác Đáng lẽ cha ông phải yêu thương nó hơn mới đúng chứ Đằng này lại hãm hại nó cho tới chết Quả thật là ác độc quá mà Trôi hồi lại Chúng ta gì? Người đàn bà kia nép trong góc phòng Khi nãy biết lão thầy mộ bị thương Bà ta toàn bỏ chạy khỏi đây Nhưng nhớ lại lời nói của lão thầy mù. Bà ta không bỏ trốn nữa Thà chơi vào tay của thầy Chu Dẫn hơn là chết mất xác như Thoại Liên ở ngoài kia Bà ta không chút phản kháng Ngoan ngoãn như một đứa trẻ Thật ra bà ta chỉ xem Thoại Liên là công cụ hái tiện Chứ nếu thật sự lo lắng cho cô Đã không để Thoại Liên chạy ra ngoài một mình như thế Có lẽ bà ta không chăm sóc nuôi dưỡng Thoại Liên từ nhỏ Nên tình mẫu tử giống cũng đã nhạt mờ đi Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc Thầy chú quay lại phóng lá bùa Đốt cháy trụi căn nhà lá của lão thầy mụ Từ nay không còn căn nhà kỳ bí Ở trong rừng tràm nữa Chờ cho nó sập xuống Còn lại đóng tro thằng Mọi người mới quay đi Một tháng sau Phương được phóng thích Khi chính bà Ngọc kháng cáo Ông Sơn và người phụ nữ kia bị bắt Chờ ngày ra tòa nhận bản án thích đáng Mà Pháp được dành cho họ Hôm bà Ngọc gặp ông Sơn lần cuối Bà nói trong nước mắt Tôi tha thứ cho ông Biết phần đời còn lại của ông Sẽ sống trong giai dứt đau khổ Tài sản tôi không giữ bên mình nữa Tôi đã sang tên lại cho vợ chồng thằng Phúc rồi Sâu tiện còn lại tôi đem từ tiễn hết Tôi cũng thuê người đi tìm Thoại liên rồi hy vọng là con bé nó vẫn còn sống. Nói xong, bà Ngọc gạt nước mắt bỏ ra về. Ông Sơ nhìn theo bà ấy, mặt bật khóc lên trong cơn hối hận. Chỉ vì lợi ích của bản thân mà ông mất đi hai đứa con gái mình yêu thương nhất, đến cuối cùng tay trắng, vẫn sống trong cảnh tù tội đến cuối đời. Họ trở lại Long An, tới gia đình của Trúc. thấy đám ngại địa đã biến mất, thầy Chu mới yên tâm. Nghe đầu sau khi nhỏ mén mất tích ba ngày, thì xác của nó nổi lên giữa cánh đồng hoa súng nở rộ. Điều họ sợ nhất khi chết xác của mén lên, đó là đám đĩa buộc kính lấy cái xác, ăn mòn hai mắt và còn sinh sản bày đàn cả ngàn con ở trong bụng. Ai cũng khiếp sợ khi phải chứng kiến cảnh này. Âu cũng là số mệnh trả nghiệp mình đã gây ra trong cuộc đời. Hôm nay là ngày đầy tháng cậu con trai của Phúc Ông Giang từ khi tìm thấy được con gái Thì bệnh tình thuyên giảm hẳn đi Cần ho dài dẳng cũng gần hết Suốt ngày quanh quẩn bên đứa cháu Đám đầy tháng diễn ra trong niềm vui bất tận Thảo đã khỏe hơn Cơ thể dần có da có thịt Sắc mặt hồng hào trở lại Cả nhà họ xá lại thầy chu một lại Cảm ơn thầy đã tra tay giúp đỡ Kiệt đi tới Huyết trỏ tay vô màn sườn của tú Nháy mắt đẩy anh lại chỗ trúc Còn chỉ vào tai tú mấy câu suy à chào cảm ơn cô trúc đi kìa mấy cái hôm mà anh bệnh á một tay chỉ trúc quê lo cơm nước rồi rửa vết thương cho anh đó tú đỏ mặt mắt nhìn trúc không trời đâu phải anh không biết nhưng yêu thương lần đầu anh không có kinh nghiệm nói thẳng ra là anh đang ngại chờ đến ngày mai anh sẽ rủ trúc đi uống nước sẽ nói tra lòng mình thôi thì đành mặt vậy Mới mong lấy được vợ vậy Cái nhà đang vui vẻ Thì bỗng chân ngoài cổng có chiếc ô tô chạy tới Mọi người hướng ánh mắt ra nhìn Thì ra là Ngọc và ba má của Phúc Họ tới nhìn nhận cháu và con dâu Bà Ngọc có đôi lời xin lỗi mọi người Ẩm đứa bé trên tay mà bà trưng trưng nước mắt Đêm qua bà gặp Xuân An trong giấc mơ Bà nghe con bé nói Thằng bé con trai của Thảo Cũng là con trai của mình Mà bà khóc lên như mưa Xin bà hãy yêu thương nó Đừng ghét bỏ nó Bà nhận ra mình đã sai Muốn sửa lại lỗi lầm của mình Thầy Chu xin về trước Màu chuyện xem như ổn thỏa. Trước khi ra xe Thầy Chu kéo phúc ra ngoài nói chuyện Cậu còn nhớ cái hôm mà tôi vừa gặp cậu đó Tôi bảo nhà cậu sắp có tan sự hay không Nó sắp đến rồi đó Mau về chuẩn bị đi Phúc nghe xong thì ớn lạnh Nắm tay thầy Chu mà hỏi Là là ai vậy thầy Không lẽ vợ con của ấy lại Không phải vợ cậu đâu Mà là mẹ của cậu Bà chỉ sống được ba bữa nữa thôi Tôi rất lây lập tiếp Thầy Chu dặn dò xong thì leo lên xe Phương đợi sẵn ở trên đó Thấy thầy cứ suy tư Cô biết là có chuyện làm cho thầy phiền lòng Sư bá Ông buồn chuyện gì sao ạ đó là số mệnh thì khó tránh Lần này ta không giúp được họ tôi giờ mệnh trời mà thôi hay là sư bá lại đây với tụi con đi Chúng con sẽ chăm sóc sư bá Như đã từng chăm sóc ông nội của con Thầy Chu xoa xoa mái tóc của Phương rồi cười xoa <cười> Ta phải đi chứ Thiên hạ là nhà miêu quỷ đã được phá rồi. Lão thầy ngải đĩa kia cũng bị ngải của mình quật sống không bằng chết. À, mọi chuyện cuối cùng cũng xong. Ta đã hoàn thành tâm nguyện của ông nội con trước khi mất. Mấy đưa hãy cố gắng sống cho thật tốt. Giữ gìn sức khỏe. Nếu mà có duyên ắt gặp lại thôi. Chuyến xe chạy xa dần trong làng cối bụi mịt mợn đúng ba ngày sau nhà phú có tang mẹ anh mất do tai nạn giao thông cứu va quẹt làm đùi của bà ấy nứt toát ra chết ngay tại chỗ một tuần sau thầy chu và cờ bê chào tạm biệt mọi người để lên đường lúc chia tay thầy chu tặng một bao lì xì cho tú chỗ chai anh cười thật tươi cho bảo nè cái này là cho hai đứa chắc đám cưới của hai đứa đó, thầy không có kịp tham dự Ta xem tuổi của hai đứa bay trò rất là hợp. Sau này còn cháu đầy tàn. Nè, nè, nếu cưới thì cưới vào mùa xuân, mùa tết nha. Sinh con vào mùa thu, tiết trời xe lạnh là hợp nhất. Thôi, thôi, mấy đứa nhớ bảo trọng nghe con. Rồi thầy quay sang cặp bay. Nè, mình đi thôi con. Bây giờ mới để ý, chia tay nhau, mắt ai cũng đỏ hoe muốn khóc. Chờ cho chiếc xe chở thầy Chu và cà phê xa khuất Họ mới quay vào nhà Tú dắt Trúc đi dạo trên con đường quê đầy thơ mộng Hai bên là những đầm sen, đầm súng đang nở trộn Tú xoay người lại Nhìn sâu vào mắt của Trúc Rồi nói Trúc à Em lấy anh nghe Trúc đỏ mặt bĩm cười e thẹn quay đi Cô chưa thấy ai tỏ tình mà kỳ cục như Tú vậy Nhưng trong lòng đã mến anh từ lâu Cô khe gật đầu Chật điện thoại trong túi quần của Tú kêu lên Anh mở điện thoại ra xem Thì là má anh đang gọi tới vừa bấm nút nghe Anh đã bị bà quát ung trong điện thoại Nè Mày tính để bà già này á, Chết héo chết mòn chờ đứa cháu nổi hay sao Mày tính khi nào lấy vợ đây Tú mở lo lớn cho cả Trúc nghe Cả hai nhìn nhau bật cười Trong ánh bệnh minh trạng ngời Như vậy là chúng ta đã nghe xong Tập cuối cùng của bộ truyện Hình hài lan sói Tác giả Trần Đăng Linh à, Đối với hành trình hành đạo của thầy Chu Thì hiện, tới hiện nay thì chúng ta đã có 3 bộ truyện Trùng lương Chiếc váy quỷ ám Và hình hài lan sói này Trong tương lai thì không biết Trần Linh có khai thác tiếp tục hay không. Nếu có thì Huy cũng sẽ gửi đến cho mọi người sớm thôi. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại vào một bộ truyện mới sẽ được phát sóng vào trưa ngày mai nhé. Chúc quý tín giả một ngày an lành.